Hôm nay là ngày thứ 5 Ở trong khu vườn rừng Cũng có một vài sự kiện đáng nói ừ, Gọi là song Hỷ Hai sự việc đáng vui mừng Thì cũng là đúng à. Thứ nhất là Hỷ hụi 3-4 tiếng buổi sáng Cũng đã Sửa xong được chiếc lều tạm và trăng thêm được một lớp bạt, hai lớp bạt phủ bên trên. Bây giờ dẫu có mưa to, gió lớn, ta vẫn có thể kê cao tạo cụ mà ngồi thiền được. Có thể yên tâm mà ngồi thiền được. Trừ khi khu vực này bị ngập nước thì đành bó tay thôi, chứ còn... Không thì không có vấn đề gì cả. Trong lúc uh, làm việc, uh, may được anh em uh, Chư Thiên giúp đỡ. Không thì chắc giờ này đang ôm cái tay đau rồi. Uh, định uh, thỏ tay vào túi. Uh, Chuyện túi lớn mà tôi vẫn thường mang theo đi nơi này nơi kia. Uh, từ nước này sang nước kia. Định thò vào ngăn chứa dây Lấy ra cuộn băng dính Thì uh, Mọi ngày uh, có khi thò tay vào ngay Nhưng lần này kinh nghiệm mấy bữa nay Gặp rất nhiều bọ cạp Bọ cạp uh, Dùng nấp vào các khe kẽ Rồi có thể dưới Ngay dưới cái khăn mình để bên ngoài Khăn chùi chân uh, Có thể có một em bọ cạp Nấp ngay ở đó rồi mình nghĩ thế nào đấy. Cho cái que vào khéo khéo khéo khéo Thấy thò ra cái vòi Thôi rồi, bỏ cạp rồi Xử lý tình huống ngay tức khắc Và em bỏ cạp đã được tống tiền ra khỏi túi Đi Và một đi không bao giờ quay trở lại Mình đã rất cẩn thận từ mấy hôm trước là Mỗi lần lấy ra vật gì ở trong túi à, Bao giờ cũng kéo phạch mà tuy Kín khít liền Mà còn một ngăn Bỏ quên May có anh em Chư Thiên nhắc nhở Giúp đỡ Không cho tay vào ngay Không chích cho một cái Thì đến giờ này chắc vẫn còn ôm tay đâu Vì à, tôi thì chưa bị bỏ cả chích Nhưng mà sư bạn tôi thì Thì bị rồi đau một hai ngày bình thường. Nếu mà còn bọ cạp mà lớn, có thể phát sốt luôn. Một số loại bọ cạp lớn nữa mà độc nữa thì có thể chết người. Nhưng mà tôi không lo ngại điều này lắm, vì thứ nhất thường xuyên đọc kinh hộ trì ngũ uẩn hằng đạo pháp lý tá. Thứ hai là Ờ uh, À, trước lúc ra đi Cũng có nguyện Cúng dường sinh mạng này cho Đức Phật Đức Pháp Đức Tăng Nên nếu có hy sinh giữa rừng già Thì cũng bình thường thôi Chuyến đi này Ta đã chuẩn bị rất cẩn thận Kể cả là cái chết Chỉ có một điều hơi đáng tiếc là Trong suốt thời gian Làm cốc trải nghiệm Tỉnh giác chạy đâu mất tiêu Toàn làm với tâm sân với Tâm tham không à Mà thôi Nhận ra được điều đó Cũng là một uh, điều Đỡ thiệt thòi. Hôm nay thì Vật thực quá trời luôn Vật thực sung mãn uh. Nhưng mà chẳng nhận ra Khi vật thực ít ỏi thì tâm cứ lèm bèm, lèm bèm, cà giam, cà giam. Còn khi mà vật thực nhiều lên, ngon lành và sung mãn thì hoa hết cả mắt lên. Tránh nhiệm tình giác cũng chạy đâu mất tiêu luôn. Thì toàn có tâm tham, sanh khởi liên tục thôi. Thì nghĩ người ta sẽ ăn cái này hay là ta sẽ ăn cái kia. Bụng thì có giới hạn mà. Thức ăn ngon thì lại mấy bọc mấy túi liền. Chuyển từ thái cực này sang thái cực kia thì vẫn vậy thôi, tham và sân thôi, tham, sân và si cũng không có gì khác hơn cả. rồi Như vậy, chiếc cốc đã được à, hoàn thiện một cách tốt đẹp. Có lẽ ở bên Thái là nhiều phước báu, mà cũng có thể là nói là mình là người có nhiều phước báu thì cũng đúng. Bên này toàn gỗ là gỗ, chỉ cần lấy hai cánh cửa lớn và dày, tháo dỡ từ một căn phòng nào đó, cốc nào đó để đống gỗ. Đặt xuống, rồi đặt cái lều tạm lên, thế là đã xong, phần chính. Đấy, lấy bốn cánh cửa sổ cũng dày, gỗ và nặng, gỗ rất dày và nặng, chúng ta gỗ tốt, đặt xuống, làm cái thềm đi ra đi vào càng hai lớp bạt bên trên. Rồi sau đó ra cố thêm lớp bạt cho cái lều nữa là ba lớp. Như vậy ở trên là ba lớp bạt. Không kể một lớp cũ chính chiếc cốc tạm cũng có thể chống được mưa tương đối. Rồi, dưới một lớp gỗ, một lớp uh, đáy của chiếc lều tạm. Rồi, thêm một lớp chiếu. Rồi, gấp đôi chiếc y vào mà tôi vẫn thường dùng làm chăn đắp. Dùng để trải nằm Thế là ba lớp bên trên năm lớp bên dưới năm lớp bên dưới Thế là ok Chúng ta nên ghi nhận sự kiện này Và không nên tham đắm vào đây Đây cũng chỉ là phước báo Đã từng tích tủy từ thời quá khứ Không có gì lạ lắm Không có gì đáng phải quá vui mừng Là như vậy mà thôi Hôm nay thì vẫn không có ai trả về Chắc là sẽ không có ai ở đây nữa ngoại trừ mình tôi với hai con chó và hai con mèo chạy răng xăng quanh quẩn Nhưng mà ban ngày thì cũng có một chú nhỏ nhỏ ở bên ngoài chùa thường đạp cái xe đạp thể thao phóng vào tận lúc này đùa với mấy con chó Nhưng mà ồn ào hay yên tĩnh Đến mức độ nào đó thì vẫn là Pháp sinh diệt thôi. Sự vận hành của Pháp thôi, chẳng thể nào mà mà đòi hỏi thì tiết được. thôi cả. Hôm nay lại còn có một người Phật tử ở ngoài để vào trong chùa cúng dường thức ăn. Các sư khác thì đi hết rồi nên là nên, sao mà nên, sao gì thành mình ra đáp đi tụng kinh chú nguyện Nho Phật Thực thọ nhận Phật Thực hôm nay có lẽ là một ngày có nhiều phước báu trổ xanh ngày thứ 5 kể từ khi vào sống trong khu vườn rừng này chúng tôi ghi nhận sự việc này là như vậy tôi rất thích cái câu nói mà sau khi đọc tụng hết một phần uh, của giới bốn của vị tỳ kiu, bao giờ vị đọc tụng cũng sướng lên một câu rằng: thưa các đại đức, mười điều sangka đi này được đọc tụng xong, chín điều bị vi phạm, ngay từ lúc phạm tội, bốn điều bị vi phạm khi được nhắc nhở lần thứ ba, thưa các đại đức tôi hỏi các đại đức rằng chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này đến lần thứ nhì tôi hỏi rằng chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này đến lần thứ ba tôi hỏi chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này rồi sau đó vị ấy sẽ đọc tiếp là các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng chúng tôi ghi nhận sự việc này là như vậy như vậy rất có thể ở đây có đại đức nào đó không trong sạch nhưng vẫn im lặng Và tất nhiên, cũng có các đại đức trong sạch nên đã im lặng. Và như vậy, vị đọc tụng không có nói rằng uh, các ngài đã trong sạch, mà chỉ nói rằng là các đại đức được trong sạch nên các vị ấy đã im lặng. Chúng tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Chúng tôi chỉ ghi nhận là như vậy. Sự việc đã diễn ra như vậy. Nó có thể xảy ra như vậy hoặc khác như vậy. Nhưng mà trên... À, những gì nhìn thấy Những gì nghe thấy Là nó đã diễn ra như vậy Như vậy chúng tôi chỉ ghi nhận như việc vậy thôi Chúng tôi không có bình luận Chúng tôi không có phán xét Chúng tôi không có chê bai Chúng tôi không có tán thán ai ở Trong lĩnh vực này đây. Và như vậy không có tham sân nào sanh khởi cả Như vậy vừa rồi Tất cả những sự kiện đã xảy ra trong ngày hôm nay Mặc dù uh, là phước báo Chổ xanh Mặc dù là cũng đáng vui mừng Ừ, nhưng mà tôi vẫn thích nói, tôi vẫn thích sử dụng câu nói lặp lại trong các bản đọc tổng là chúng tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.